Trương 42, Trương Uyển Diễm hình như vừa về được một lúc, quần áo còn chưa thay, ngồi thẩn thờ ở phòng khách, nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên, thấy em chồng từ bên ngoài chạy vào, mặt đỏ hồng, dáng vẻ rõ đang rối bời thì gắn lên tinh thần đứng lên hỏi, tối nay đi đâu thế em, sao về muộn vậy, làm sao vậy, bạch cẩm tú lúng cuốn dừng lại, thở hổn hển nói mình ra ngoài hẹn ăn cơm với bạn, anh cả và A Tuyên đâu chị, sao chị lại ngồi một mình ở đây thế. Trương Uyển Diễm nói, anh cả em vẫn có xã giao chưa về, A Tuyên thì ngủ rồi, chị về nhà không thấy em ở nhà, người làm thì không rõ em đi đâu, chị không yên tâm nên ngồi đây chờ em, Bạch Cẩm Tú vội nói, em không sao, chị dâu đi nghỉ ngơi đi, Trương Uyển Diễm gật đầu, cũng không hỏi nữa, bảo Bạch Cẩm Tú cũng đi nghỉ sớm rồi về phòng, nâm chị dâu như có tâm sự, nhưng Bạch Cẩm Tú không mấy để ý, trong lòng cô giờ vẫn tràn ngập cảm giác nụ hôn chia tay vừa rồi kìa.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 A Tuyên vừa làm bài tập vừa thở ngắn than dài, Bạch Cẩm Tú sực nhớ cảnh hôm qua khi về thì nhìn thấy chị dâu, rất giống như A Tuyên nói, xem ra hai anh chị có chuyện gì đó thật rồi, mấy năm nay quan hệ của họ thế nào cô không biết, dù sao thì hồi trước anh cả với chị dâu hình như chưa từng xảy ra chuyện như này. Cô nghĩ một chút, buông bút vẽ, ra ngoài tìm Trương Uyển Diễm, Trương Uyển Diễm đang vùi đầu vào đống sổ sách ở trong phòng khách, Bạch Cẩm Tú bảo người làm lui ra.